Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại làm cho ai cũng hoảng sợ Tất cả quay lại thì thấy Na đang ngồi bệt ở dưới đất Một tay thì bịt miệng Tay còn lại thì chỉ vào thứ gì đó ở bên trên tường Chiếu đèn pin lên thì thấy đó là một bức tranh Tuy có vẻ là hơi quái dị Khi vẽ cảnh một khu rừng đen tối Nhưng Trung Quỳ thì vẫn không có điều gì bất thường, ngạc nhiên Văn đã bước đến đỡ Na dậy rồi chấn an hỏi Có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại hét lên như thế? Dường như Na vẫn còn sợ hãi một thứ gì đó, tay run run, miệng thì lắp bắp khó lắm mới có thể nghe được thành câu hoàn chỉnh. Lúc nãy trong bức tranh, có một người phụ nữ biết chuyển động. Cô ta di chuyển cực nhanh về phía tôi, như thể là sắp thoát ra khỏi bức tranh vậy. Ngay xong cả nhóm có chút nghi hoặc, cũng có chút sợ hãi chiếu đèn pin lên lại bức tranh thì thấy nó rất bình thường trong tranh cũng không có thấy có bóng dáng của cô gái nào cả. Nghĩ là Na đã quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác, thần hồn nát thần tính. Văn ngồi bên cạnh nhẹ vỗ lên lưng của Na, rồi trấn an nhưng không có chuyện gì xảy ra, ngược lại Phúc lại gắt lên. Cô có thôi ngay cái trò gây rắc rối đi không hả? Nếu ngày từ đầu cô không nói đến đây, thì Phúc ngập ngừng rồi quay đi chỗ khác, tiến đến những bức tranh còn lại để kiểm tra. Văn và Pháp nhìn nhau, Cả hai đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Ngay từ đầu khi nhóm Na đến để khai báo thì cả hai đã biết còn sự tình gì đó vẫn còn đang được ẩn dấu. Và có lẽ bây giờ sự tình này liên quan đến Na thì phải. Nhưng tránh làm cho Na kích động. Nên Phát cũng chỉ bảo Văn ở lại coi Na rồi cùng các đồng chí khác đi đến những nơi còn lại để kiểm tra. Vì cảnh giác không có muốn sự sai sót nào cả, cả nhóm liền quyết định lần lượt đập vỡ từng chiếc gương và những bức tranh. Nhưng không ngờ ngay khi tấm gương cuối cùng được đập thì tám chiếc đèn pin của tám người đồng loạt phát nổ. Tuy không gây thương tích cho ai, nhưng khiến cho cả nhóm bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi vì một thế lực vô hình nào đó. Văn, Phát và bốn đồng chí khác dù gì cũng đã được đặc huấn. Cho nên rất nhanh chóng họ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ngay lập tức, Phát đã hét lên. "Mọi người đừng đứng lại gần nhau." Na và Phúc đứng vào bên trong. Những người còn lại đứng bảo vệ bên ngoài. Chúng ta vẫn còn hai chiếc đèn ở bên trong ba lô. Sau khi nghe quen với bóng tối rồi, chúng ta sẽ đến để lấy đèn. Tuy phản ứng không nhanh bằng Pháp, nhưng những người khác cũng rất nhanh nhận thức được mọi chuyện đang có chiều hướng bất thường. Liền lập tức làm theo lời của Pháp, Na và Phúc cũng được ép vào giữa. Sáu người còn lại thì bao vòng tròn bên ngoài. Mọi người đang trong tình trạng hết sức cảnh giác. Ngay lúc đang hoảng loạn thì Phúc ở bên trong nắm được một bàn tay. Anh ta nghĩ đó là bàn tay của Na, vì quá sợ hãi nên đã nắm lấy tay của mình nên không có để ý. Nhưng đến khi bàn tay đó ôm chặt và bịt miệng của anh, thì lúc này Phúc mới nhận ra không phải là bàn tay của Na và mọi người ở đây cũng không có bất kỳ ai có bàn tay thon nhỏ như vậy. Vậy thì rốt cuộc Phúc đang nắm tay ai? Trong bóng tối Phúc cảm thấy cổ của mình như đã bị siết chặt. Trước mắt của anh mơ hồ là hai dáng người. Tuy không nhìn rõ là ai, nhưng Phúc có lẽ bây giờ đã dùng đầu gối để có thể đoán được đó chính là Diễm. Ngay lập tức, Phúc định giãy giụa kêu cứu, nhưng giờ đây cả thân thể như đã bị đóng băng, không có cách nào cử động được. Kỳ lạ là vừa rồi, anh vừa đứng bên cạnh Na và bên cạnh có còn một người đang bao quanh, nhưng không hiểu bằng cách nào mà Diễm có thể lèn vào bên trong và ra tay với Phúc như vậy. Mặc cho Phúc có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, thì thân thể cũng không thể nào thoát ra khỏi sự khống chế. Anh chỉ biết trợn mắt nhìn với ánh mắt sợ hãi và cầu cứu. Nhưng trong màn đêm u tối, ngay cả tiếng nói của Phúc cũng không có nói được, thì dường như là việc cầu cứu là một điều quá xa vời. Giờ đây Phúc đã thấy hối hận, sự sợ hãi trong tuyệt vọng. Hắn ta đã bị nhấc lên không trung bị bóp cổ, khiến cho máu ứ đọng trên khuôn mặt, làm cho mặt hắn tím tái lại như là gan heo. Trong mắt thì toàn gân máu, chân thì từ từ giật giật mấy cái, rồi không có còn tự động được nữa. Quá trình này mặc dù nói ra là dài, nhưng thực ra cũng chỉ trải qua chưa có đến 1 phút. Cho đến khi phục chết thì cũng là lúc cả nhóm đến được nơi lấy đèn pin. Vừa bật đèn pin lên thì cả nhóm sợ hãi khi thấy phục đang ở đệ quỷ ở dưới mặt đất, miệng thì há hốc, đầu thì ngẩng cao lên nhìn thẳng vào bọn họ, mặc tím đen lại, mắt trợn ngược toàn máu, phía dưới cổ là một vết bầm to tướng có hình bàn tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net